Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi thì cũng phải theo ông bà ngoại ra phòng ngoài để mà ngủ Thì trong cái phòng đó nó có hai cái nệm Nó có cái nệm để ngay cửa ra vô với cái nệm nằm sát dách tường Thì chỗ cái nệm ngay cửa ra vô thì con với chị con ngủ Còn ông bà ngoại thì nằm ở cái nệm sát dách tường đó Thì bữa đó con đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy à Con cầm điện thoại lên coi thấy ba giờ mươi sáng rồi Gần bốn giờ rồi Nhưng mà Thấy cũng còn hơi sớm nên con mới cầm điện thoại lướt Facebook một chút rồi nhắm mắt lại để mà ngủ. Thì nhắm mắt lại nhắm chứ đâu có ngủ liền đâu. Lúc đó cái dưới của con thấy có một người đen thui bước từ hành lang xuyên qua cái cửa đi thẳng về phía con. Lúc đó con còn cảm nhận nó bước lên cái nệm rồi cái nệm nó bị thụt xuống bị lúng xuống. Khi bước lên nệm nó bước vô rồi nó ngồi ngay phía đầu con á. Con nói thôi chết rồi cái này là bị, bị ma đè là chắc luôn. Lúc đó thì con mới niệm Nam Mô A Di đà Phật. Con niệm hoài à mà cái người đó dân ngồi đó không đi. Rồi con mới niệm chuyển qua quán thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Con niệm trong tâm không biết bao nhiêu lần thì lúc đó không biết có phải gì con niệm hay người đó phải đi. Mà con thấy người đó đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài lăng can. Sáng con có nói lại cho ngoại nghe. Thì ngoại nói chắc là ngoại quên cúng kiến. Cho nên người ta ở đây muốn nhắc nhở vậy thôi. Con mới suy nghĩ nhắc sao nhắc ngoại cho ngoại thấy mà lại cho con thấy, làm con sợ muốn chết. Từ trước tới giờ trong nhà này ít khi nào con bàn tới vấn đề tâm linh hay chuyện ma quỷ gì lắm. Cho nên con không bao giờ nói hết trơn á. Với lại con chưa thấy bao giờ. Thành ra khi nghe ngoại nói như vậy là trong nhà này có ai đó thì con cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà có điều là không hiểu sao nghe. Ông ngoại con mà ai nói tới chuyện ma quỷ là, là ông ghét dữ lắm luôn đó. Vậy mà ông ngoại cúng, rồi bà ngoại cũng cúng nữa. Rồi mấy ngày sau thì con không biết ai treo cái gương bắt quái ở ngoài cửa lan can. Còn về phần ông ngoại, á ông nằm ở trong dách tường trên cái nệm để sát dách ngủ. Ông ngủ cũng không được. Ông mới nói thôi, tụi bay chuyển vô trong dách nằm để ông bà ngoại ra ngoài nệm ngoài để mà nằm. Thì thời gian đầu ngủ cũng không có gì hết. Nhưng mà không biết sao mấy tháng trở lại đây. Trời ơi bác Thảo ơi, không biết con nít ở đâu nghe. Hãy tầm cỡ 1-2 giờ sáng là tụi nó chạy rần rần cười giỡn um sùm. Hãy ta nói nghe tiếng cười tụi nó tới đâu là con nổi gai ốc tới đó. Mà nó không phải là nghe cái rồi mất đâu. Nó giỡn tầm cỡ 10-15 phút vậy đó rồi nó mới nghỉ. Mà đêm nào cũng vậy. Tầm cỡ đó là tụi nó chạy giỡn. Lúc đầu thì con nghĩ chắc là con nít ở nhà kế bên. Nhưng mà cũng không có phải. Tại cái này con nít nó đông lắm. Trong khi sát dách nhà con thì chỉ có hai đứa anh em mà. Đứa học lớp 8, đứa học lớp 11 nó cũng lớn rồi. Thì có lần con cũng hỏi tụi nó. Bộ tối tối hai đứa em thức khuya lắm phải không? Khoảng 1-2 giờ vậy đó. Rồi có giỡn nữa. Giỡn dữ lắm luôn, thành ra bên chị ngủ chị nghe, tụi em cười giỡn. Tụi nó mới trả lời, dạ không có đâu. Giờ đó mà giỡn hả, thì bà bá đánh á. Bà bá tức là, tức là ba, nó kêu ba của nó bằng bà bá. Tại tụi nó là người qua, nên cho nên kêu như vậy. Rồi con nít nó giỡn như vậy, con nghe riết rồi nó cũng quen. Bây giờ mình làm sao bây giờ? Nhưng có điều mỗi lần mà nghe tụi nó cười đùa giỡn, Là cứ da gà của con nó nổi lên cục cục hết, người thì ớn lạnh. Con để ý con nghe thì cái giọng cười đó con trai cũng cỡ tầm 6-7 tuổi à. Thì giọng cười cũng giống như mấy đứa con nít khác. Và mỗi lần con nghe tiếng cười thì con ở đây chỉ biết niệm Phật mà thôi. Câu chuyện của con chỉ có vậy. Hôm nay kể lại cho bác nghe để bác kể lại mọi người cùng nghe. Ký tên Sa. Đó là câu chuyện thứ nhất trong kho tàng Chuyện Ba Dân gian ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu chuyện của Ngọc Long Trần. Đây là bức thư của Ngọc Long Trần mà Việt Thảo nhận được vào ngày 1 tháng 1 của năm 2021, nhân ngày đầu năm, đầu năm dương lịch. Đây là nội dung bức thư và câu chuyện được chia sẻ cho chúng ta. Con xin cảm ơn chú vì chú đã chia sẻ câu chuyện của con cho mọi người nghe ạ. Và con cũng xin lỗi vì hôm trước có lỡ đánh sai chữ măng xong.